Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 132, hồi 66, Người thiếu phụ đau khổ. Mưa càng phút càng nặng hột, Lý tầm Hoa nhìn theo Lâm Tiên Nhi nằm dưới vững bùn, lòng hắn chợt cảm nghe dâng nơi một niềm xót xa thông cảm. Hắn chưa hẳn xót xa thông cảm cho nàng, mà trước hết hắn thông cảm xót xa cho Tiểu Phi. Tiểu Phi không lầm. Hắn tuy đã yêu lầm người, nhưng riêng ý nghĩa về yêu trong người hắn không hề lầm lẫn. Cái lẽ đó cũng là cái thống khổ của nhân sinh, mà cũng là cái đáng kể cho đời thống khổ. Thượng quan Kim Hồng nhìn Lý Tẩm Hoan. Ta không giết nàng. Là vì ta thấy người có nhiều lý do giết nàng hơn đấy. Vì thế ta nhường cho đó. Lý Tẩm Hoan nhẹ nhẹ thở dài. <cười> Hình như... Túc Hạ xem nhẹ tôi rồi đó trầm ngâm một lúc Thượng quan Kim Hồng gật đầu Đúng Ta đã có xem nhẹ các Hạ phần nào Các Hạ cũng sẽ không giết nàng đâu Giết người cần có sát khí Sát khí của Túc Hạ đang tập trung vào ta Còn thừa đâu để giết con người như thế nữa Lý tầm Hoan nói Cái đó cũng chỉ đúng một phần thôi Thật ra Thì người không xứng không giết Chỗ không xứng không giết Thượng quan Kim Hồng hơi khực Chỗ này không xứng hay sao Lấy tầm hoan đáp Bây giờ không còn xứng nữa Thượng quan Kim Hồng hỏi Không xứng ở chỗ nào Lấy tầm hoan nói Chỗ này bây giờ đông quá Thượng quan Kim Hồng cười. cười Có phải vì thế mà làm cho người cảm thấy bất an không Lấy tầm hoan đáp Phải Thật tình hắn không muốn che giấu một sự thật Cho dù kinh vô mạng không ra tay Giữa tình trạng này Sự có mặt của kinh vô mạng Vẫn là một áp lực uy hiếp tinh thần huống chi kinh vô mạng rất có thể ra tay Trên đời này không một ai Có thể chống chọi nổi Một khi kinh vô mạng Và thượng quan kim hồng kết đấu Thượng quan kim hồng trầm giọng Ta rất hiểu ý kiến của ngươi Thật ra hắn đã trở về Thì không một ai có thể làm cho hắn đi được nữa Cũng không một người nào có thể buộc hắn phải đi Có phải thế không Câu hỏi sau cùng Hắn quay qua kinh vô mạng Kinh vô mạng đáp Đúng Hắn còn đứng ngoài xa Nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm giác đến Sự kết hợp chặt chẽ giữa hắn và thượng quan kim hồng Một sự liên hợp không ngừng Trong khi bình thường Cũng như khi giao đấu với địch nhân Lý tầm hoan thở ra Hắn chợt nghĩ đến tiểu phi Hắn nhớ hai năm trước Tại Hưng Vân Trang Khi Long Tiêu Vân tập trung vây cánh Âm mưu làm cho hắn tê liệt đôi chân Tiểu Phi đã đến kịp thời Hắn được Tiểu Phi cõng trên lưng Cả hai vượt khỏi vùng vây Mà không ai cản nổi Tuy lúc bấy giờ hắn trong thế yếu Nhưng sự liên hợp giữa hắn và Tiểu Phi Đã làm cho bọn nhà chảo Long Tiêu Vân Phải khoanh tay Lúc bấy giờ bằng một thanh kiếm Một ngọn đao Một người cõng một người giữa một bầy móng vuốt Trong đó có điền thất triệu chính nghĩa họ toàn là những cao thủ tuyệt luân họ không kémách tung dương không thua kinh vô mạn thế mà hắn và tiểuphi ra khỏi vòng vây không mấy khó hơn ai hết Lý Tẩm Hoan dẫn biết giá trị của sự liên hợp chiến đấu quan trọng vô cùng hắn thợ dài không phải vì tiếc mà bây giờ không có tiểu phi ở nơi đây hắn chỉ ngậm ngùi thương tiếc trong một nhân tài Hì như thượng quan Kim Hồng nhìn thấy tâm tư của Lý Tẩm Hoan Hắn nói Giá như bây giờ tiểu phi có mặt nơi đây Có thể Rất có thể Nhưng rất tiếc Chuyện đó chỉ là dĩ vãng thôi Đúng Lý tầm hoan thở dài Vì đó là một dĩ vãng huy hoàng Một dĩ vãng đã làm cho thanh ma y khóc Và bọn ngũ độc đồng tử khiếp đảm Một dĩ vãng đã làm chấn động võ lâm Dĩ vãng đó bây giờ Bất giác Lý tầm hoan nhìn xuống lâm tiên nhi Nàng vẫn nằm co rơi vững buồn, tồi tàn và sơn sát Người đàn bà này đã làm cho bộ dĩ vãng vàng son ấy bị mất đi Có phải không? Có phải nàng không? Một ý niệm về nhân sinh trở hiện lên trong óc lý tầm hoan Hắn nghĩ đến tình yêu và phản bội Bỗng nhiên, hắn không thấy căm hờn Lâm Tiên Nhi một chút nào cả Vì hắn liên tưởng đến Long Tiêu Vân Hắn nhớ khi hắn và Long Tiêu Vân khoát tay nhau đi rào trong lãnh hương tiểu trúc Hắn nhớ đến vòng tay thân thiết Chính vòng tay bằng hữu ấy đã kiểm giữ hắn Để cho ngọn roi của điển thất điểm trúng huyệt hoàn khiêu của hắn Chính hắn cũng ngờ chuyện xảy ra như thế Chính hắn còn nhớ mồn một Lúc đó Long Tiêu Vân vẫn choàng vai hắn và lớn giọng Ai muốn hành hùng lý hiển đệ thì trước nhất phải giết Long Tiêu Vân này hắn nhớ chính giữa đại sản Hưng Vă Trang Long Tiều Vân đã cực lực bênh vực hắn nhưng bất lực vì chân lý vì đạo nghĩaangg hồ chính Long Tiêu Vân đã đập tay xuống bàn đã chảy nước mắt miện minh hàm oan của hắn với thiên hạ Võ Lâm tất cả những chuyện ấy xảy ra có thứ tự lớp lang chặt chế như một màn kịch mà Long Tiêu Vân là một sáng tác ra ưu hạn và cũng là một kịch sĩ tài ba những chuyện đó Lý T Hoan còn không trách Làm sao hắn có thể trách một cô gái quá nhiều cao giọng như nàng Lý Tẩm Hoan nhìn Thượng quan Kim Hồng quả quyết Ta không hề thất vọng với Tiểu Phi Có nhiều người ngã xuống không biết bao lâu Không biết bao lần Nhưng cuối cùng vẫn đứng lên Đứng lên một cách hiên ngang Thượng quan Kim Hồng gặng lại Các hạ cho rằng hắn là lạc người thế đó Lý Tẩm Hoan đáp Tự nhiên là vậy Thượng quan Kim Hồng cười khẩy Hừm <cười> Cứ cho là các hạ không nhìn lầm đi Nhưng khi hắn đứng lên được thì Thì các hạ cũng đã xuống rồi Thế liên hợp giữa các hạ ngàn đời không còn hy vọng đâu Lý tầm Hoan nói Bây giờ Thượng quan Kim Hồng tiếp luôn Bây giờ thì các hạ không còn cơ hội nữa Một chút cơ hội cũng không Lý Tẩm Hoan bỗng cười cười Vì thế tốc Hạ cũng nên để cho tôi chọn một nơi nào khác Nếu một con người mà nhất định phải giết Không chết không được Ít nhất họ cũng có quyền chọn nơi an nghỉ cuối cùng của họ chứ Thượng quan Kim Hồng chưa nói Thì kinh vô mạng lên tiếng Đúng Mặt hắn lạnh lùng Nhưng thứ lạnh lùng kiên quyết Hắn chỉ nói một tiếng Nhưng một tiếng như mệnh lạnh Thượng quan Kim Hồng nhìn lấy tầm hoan Các hạ đã lầm Kẻ giết người mới có quyền lựa chọn Một nơi thích ứng để giết người Kẻ bị giết không có một chút quyền nào cả đâu Hắn khẽ liếp nhìn kinh vô mạn Và nói tiếp bằng một giọng kiêu căng ngạo nghĩ Nhưng thôi Ta cũng nảy tình Vì các hạ là một người bạn tốt Đối với bằng hữu Mà cũng là một địch thủ xứng đáng với ta Lý Tẩm Hoan nói Và liếp nhìn kinh vô mạng Đa tạ Thượng quan Kim Hồng nói Nhưng phải với một điều kiện nhất định là sự lựa chọn ấy phải ngay bây giờ, phải cùng đi ngay bây giờ. Hắn lặp đi lặp lại hai tiếng bây giờ như một mệnh lệnh cuối cùng và hắn tiếp luôn. Vậy các hạ muốn chết ở đâu? Lý Tầm Hoan đáp. Một con người khi sống đã quá nhiều gian khổ thì lúc chết muốn được thong khoan khoái. Thượng quan Kim Hồng nói, bất loạn chết bằng cách nào? Cái chết đã đầy đủ sự thong rồi. Lý Tầm Hoan đáp Tôi chỉ muốn tìm một nơi Không có mưa thay đổi Thay đổi một bộ y phục khô giáo Tôi không thích ướt át như thế này Cũng không muốn ngã xuống Chỗ bùn lầy nước đọng như vậy Nói cho thật tình Trừ những lúc tắm gội Tôi không thích bị ướt át đâu Thượng quan Kim Hồng nhìn xưởng Lý Tầm Hoan Rồi vụt thở ra Hài <cười> Ta có nghe nói Túc Hạ là người không biết sợ chết Nhưng thật tình ta cũng không tin cho nó Nhưng đến bây giờ Ta cũng phải tin rồi đấy Lý Tầm Hoan nghiêng mặt Sao? Thượng quan Kim Hồng nói Một con người trước giờ phút sắp chết Mà lại còn nói những lời như thế Đủ thấy đối với vấn đề sinh tử Vốn xem quá nhẹ Vì thế cho nên Ta rất là lạ lùng Lý Tầm Hoan hỏi Lạ lùng à? Thượng quan Kim Hồng nói Người ta nói thiên cổ gian nàn duy nhất tử Trừ cái chết ra Thì không có gì đáng gọi là đại sự cả Như vậy thì chuyện chi phải nghĩ đến chuyện Chỉ trong khi chết Hắn nhìn sói vào mặt Lý Tầm Hoan Và nói thật chậm Vì thế Ta nghĩ chắc chắn Túc Hà còn một mục đích khác hơn Lý Tầm Hoan hỏi Theo các Hà chỉ đó là mục đích chi Thượng Quang Kim Hồng đáp Cũng có thể có người cho rằng các hạ làm như thế Chẳng qua là để kéo dài thời gian Bởi vì cho giờ một con người biết chắc rằng mình phải chết Nhưng vẫn cố kéo dài được phút nào hay phút đấy Hy vọng có một sự ngẫu nhiên nào đó Lý Tầm Hoan nói con người nghĩ như thế thì chắc các hạ cũng nghĩ thế Thượng quan Kim Hồng nói Ta không nghĩ như thế Vì không bao giờ ta đánh giá thấp về các hạ cả Hắn trầm ngâm như cố ý và sau đó mới nói tiếp Bởi vì các hạ không thể tưởng sẽ có một tình cờ nào đó được Không một ai có thể cứu được các hạ Huống chi các hạ vẫn là người không sợ chết Lý Tẩm Hoan hỏi Thế thì theo các hạ, các hạ nghĩ sao? Thượng quan Kim Hồng nói Theo ta nghĩ... Hắn nhìn Lâm Tiên Nhi và Tôn Tiểu Bạch gật gù Ta nghĩ các hạ làm thế với một mục đích Là để cho hai người ấy đi khỏi nơi này Bởi vì các hạ biết chắc rằng Trước khi giết các hạ Ta tuyệt đối Không thể giết một ai Cũng như trước khi đi ăn một món quý Thì không ai lại đi ăn cơm nguội bao giờ cả Lý Tầm Hoan mỉm cười Thí dụ ấy có phần không đẹp đâu Thượng quan Kim Hồng đáp Không đẹp nhưng mà nó thực tế Lý Tầm Hoan nói Cho giàu là thực tế đi Nhưng không lẽ các hạ lại xem vấn đề sống trích của hai người ấy là quan trọng hay sao Thượng quan Kim Hồng đáp Không Ta không xem là quan trọng đâu Đó là sự thật Quan trọng hay không Cần phải xem những người ấy có uy hiếp hăm dọa gì Đến hành động của hắn hay không Đối với Lâm Tiên Nhi và Tôn Tiểu Bạch bây giờ Thật không có gì làm cho Thượng quan Kim Hồng đáng ngại Lý Tập Hoan khẽ liếc Tôn Tiểu Bạch Thấy nàng vẫn giữ vẻ thản nhiên Hắn cảm thấy yên lòng Thượng quan Kim Hồng nói Ta đã nói rồi Vì các hạ ta phá lệ một lần đấy Và tự nhiên vấn đề này giữa ta và các hạ mà thôi Đối với bất cứ ai Họ muốn đi muốn ở Tùy họ không có quan hệ gì cả Chuyện đã đến mức Mà không thể chỉ nghi được nữa Cuối cùng Lý Tẩm Hoan mạnh dạn Bước theo Thượng quan Kim Hồng Tự nhiên khi theo hắn Lý Tẩm Hoan đã nắm vấn đề Nếu Thượng quan Kim Hồng có làm kế Phục Binh chuyện hắn bằng lòng cùng đi với Lý Tẩm Hoan vào tiền đỉnh của hắn thì Phục Binh đã bị bỏ ở vòng ngoài và lại khi đối diện bằng vào thái độ quyết định nhiều về cái chết hơn là sống của Lý Tẩm Hoan đã làm cho Thượng quan Kim Hồng tin tưởng về mình gần như tuyệt đối hắn không còn e ngại như trước khi cho tổ hạ mai phục tại Hưng Vân Trang Thái độ của Lý Tẩm Hoan khi đối diện với Thượng quan Kim Hồng Là một thái độ cầm chắc cái chết Tỏ rõ rằng biết trước không phải là đối thủ của Thượng quan Kim Hồng Nó có thể là thái độ khiêm cung cố hữu của Lý Tẩm Hoan Mà cũng có thể là áp dụng ý riêng Trước khi đi, Lý Tẩm Hoan đã nói với Tôn Tiểu Bạch Cố nhiên là hắn nói bằng đôi mắt Hắn ngầm bảo cho nàng biết rằng vấn đề không phải như thế Hắn đang làm cho Thượng quan Kim Hồng có cảm tưởng rằng mình đang chắc thắng Làm cho Thượng quan Kim Hồng bỏ rơi lại phía sau chuyện phục binh Chỉ cần không có phục binh Chuyện Thượng quan Kim Hồng có muốn thắng Có muốn giết được Lý Tẩm Hoan Không phải là chuyện mà có thể dễ dàng như hắn muốn Tôn Tiểu Bạch rất bình tĩnh Nàng không lộ ra bằng vẻ mặt Bằng khóe mắt Nàng đang lo sợ và tự nhiên Việc đó có lời cho Lý Tẩm Hoan Chính Lý Tẩm Hoan làm cho Thượng quan Kim Hồng tự tin Còn lòng tự tin của Lý Tẩm Hoan Lại do Tôn Tiểu Bạch Hai chuyện đó kết quả là cũng mang đến Cho người trong cuộc một sức mạnh tự tin Nhưng kết quả mang đến Hoàn toàn khác biệt Thượng quan Kim Hồng nhận định Là đối phương nhất định sẽ bị bại vào tay mình Lý Tẩm Hoan thì lại thấy Tôn Tiểu Bạch kiên quyết rằng Mình phải sống Thượng quan Kim Hồng đã cho thuộc hạ Mai Phục Hưng Văn Trang Hắn đã không chắc thắng được Lý Tẩm Hoan Khi đối diện qua thái độ của Lý Tẩm Hoan đã làm cho Thượng quan Kim Hồng cảm thấy đối phương yếu hẳn hơn mình. Lý Tẩm Hoan biết Thượng quan Kim Hồng lợi hại. Hắn làm cho Thượng quan Kim Hồng thấy rằng, hắn đã biết rằng phải chết, nên hắn chọn cái chết cho được thăm rong. Hắn không phân vân rằng sẽ thắng hay là bại. Hắn đã bằng lòng dọn sẵn cái chết cho mình. Hắn chết, nhưng hắn hoàn toàn chủ động. Hai vấn đề tâm lý vô cùng phức tạp. Nó khác nhau chỉ trong đường tơ cãy tóc. Không ai có thể giải thích được rõ ràng vì không ai thấy được, chỉ có mỗi một Lý tầm Hoan nhìn thấy. Và không biết vì quá tin tưởng vào Lý tầm Hoan hay vì như ý của Tôn Tiểu Bạch đã nói với Lý Tẩm Hoan bằng mắt, nàng hết sức bình tĩnh khi Lý Tẩm Hoan cất bước. Tôn Tiểu Bạch đứng yên nhìn theo cho đến khi Lý Tẩm Hoan khuất bóng, thật lâu, tiếng mắt nàng rời về phía Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi đang lóc ngóp trong vũng rình và cố đứng lên. Hình như nàng cố hết sức nể phục, rồi giáng cách điệu mạo. Nhưng nàng lại thấy đã không còn cách nào cố gắng hơn được. Cách ấy bây giờ cũng trở thành vô dụng. Bởi vì chính nàng cũng đã tự thấy mình đang khốn đốn vô cùng. Tôn Tiểu Bạch đứng nhìn không nói một lời nào. Nàng không lộ một chút cảm tình, mà cũng không lộ một vẻ gì khinh miệt. Lâm Tiên Nhi vùng cười nhạt. ha <cười> Cô biết cô đã xem tôi không ra gì Nhưng cô có biết tôi càng xem cô không ra gì hơn nữa không? Tôn Tiểu Bạch nói Không, tôi không biết điều đó